8 người cưỡi trên khủng cổ ngạc đều là những kẻ hung mãnh, diện sắc như cương thiết, lưng hùm vai gấu, trong đôi mắt tinh nhuệ lộ ra hàn khí nhàn nhạt. Bọn hắn đều mặc hắc y, trước người sau lưng đều thêu một chữ "Tào" màu đỏ. Nếu là Ngư Ưu sư có kiến thức rộng rãi thấy được những người này nhất định sẽ kinh hô, a, là Tào gia thập bát kỵ. Tào gia là một trong những quỷ châu nhất lưu gia tộc, Tào gia thập bát kỵ bình thường tuyệt đối không xuất động. Chỉ khi nào hộ vệ gia chủ mới xuất hiện, mỗi người đều trung tâm, đều là Ngự Yêu Sư tu vi kỳ nhân cấp, nhưng giờ phút này, người bọn hắn bảo hộ không phải là gia chủ Tào gia mà là một thiếu niên. Thiếu niên có dung mạo anh tuấn, khuôn mặt trắng bóc, thân mặc một bộ bạch y, dưới nền hắc y của Tào gia thập bát kỵ lại càng khiến cho người ta chú ý. Dưới háng hắn không phải là khủng cụ ngạc mà là một đầu huyền minh quỷ long tuyệt phẩm. Hắn là thiếu chủ Tào gia, họ Tào tên Hữu Đạo, một trong những thiên tài tuyệt đỉnh của Quỷ Châu. Tuy hôm nay chỉ có 10 tuổi, nhưng cũng là là cường giả hào hùng cấp. Hắn trời sinh vương giả, khí chất trên người toàn bộ kỳ vọng của Tào gia, mọi cử động đều được chúng nhân chú mục. Một hào hùng, thập bát kỳ nhân, đây có thể nói là một đội ngũ có thực lực vô cùng hùng hậu, trừ phi gặp phải quân cấp, dưới tình huống bình thường hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc. Nhưng giờ, tình huống của bọn hắn rất không tốt. Thập bát kỵ mỗi người đều toàn thân đẫm máu, thương thế rất nghiêm trọng. Tuy rằng công tử Tào Hữu Đạo không bị tổn thương nhưng sắc mặt thực sự quá mỏi mệt, trong đôi mắt ẩn giấu một sự bối rối. Thỉnh thoảng hắn lại quay đầu nhìn lại, đầu mộng yểm mã kia còn tiếp tục đuổi theo không? Không, thiếu chủ. Có người đáp. Tào Hữu Đạo thở dài, Thật không nghĩ tới bên ngoài âm u hoang địa lại đụng phải một đầu kiếp yêu mộng yểm mà có tu vi ngàn vạn năm, vận khí chúng ta thực sự quá kém rồi. Vẻ mặt 18 kỵ binh cũng tràn đầy may mắn, may mà đầu mộng yểm mà kia không đuổi giết tiếp. Đúng vậy. Tào Hữu Đạo cảm khái một tiếng, nhưng rất nhanh đã nhíu mày. Sâu trong nội tâm hắn có một loại cảm giác, cảm thấy đầu mộng yểm mà kia có chút cổ quái. Nhất cử nhất động Tựa hồ đang bước hắn chạy về một phương đã định sẵn, nhưng rất nhanh hắn đã bỏ qua ý nghĩ này, trợn tròn mắt, tràn đầy không thể tin tưởng nổi, bởi vì hắn thấy được phía xa xa đang có một đống lửa vô cùng lớn, cho dù cách xa vài trăm mét, bọn hắn vẫn có thể thấy rõ ngọn lửa màu cam đang ngạo nghễ thiêu đốt trong thiên địa u ám. Người nào ngu ngốc vậy, không ngờ lại dám nủi lửa trong âm ủ hoang địa chẳng phải là có chủ tâm đưa tới du hồn sao? Thập Bát Kỷ cũng tràn đầy kinh ngạc. Rất nhanh, bọn hắn lại càng thêm kinh ngạc. Mau nhìn, bên cạnh đống lửa có người. Đợi khi bọn hắn đến gần, trên mặt mỗi người đều tràn ngập biểu lộ kinh nghi. Một thiếu nữ, Tào Hữu Đạo nhướng mày. Thiếu chủ nên cẩn thận. Thủ lĩnh Thập Bát Kỷ đi tới bên cạnh Tào Hữu Đạo nhẹ nói, càng tiếp cận đống lửa, Chúng cao thủ ngự yêu sư không khỏi thúc khủng cổ ngạc dưới háng giảm dần tốc độ. Cảnh tượng trước mặt thực sự là quá cổ quái rồi. Trong âm lịch hoang địa chợt xuất hiện một đống lửa, bên cạnh đống lửa lại là một thiếu nữ hoạt bát sinh sảng. Nếu không phải ngọn lửa bập bùng phản chiếu cái bóng chập chờn phía sau lưng xuống mặt đất, mọi người cơ hồ đều cho rằng đây là một nữ quỷ. Đến tột cùng nàng là ai? Sao dám to gan như vậy? Trong âm lịch hoang địa giữa đêm nổi lửa, nàng không sợ lọt vào vây công của đại quân du hồn hay sao? Một tiếng rồng ngâm, Tào Hữu Đạo thu hồi Huyền Minh Quỷ Long, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Yến, chắp tay nói: "Hữu lễ, tại hạ thiếu chủ Tào gia Tào Hữu Đạo, may mắn hạ ngộ cô nương trong âm lịch hoang địa." Hai mắt Tiêu Yến sáng ngời, đánh giá Tào Hữu Đạo từ trên xuống dưới một phen. "Ngươi là chính thiên tài kia của Tào gia?" Tào Hữu Đạo, nàng đã sớm được Sở Vân cảnh báo, bởi vậy đối với việc những người này xuất hiện cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng khi nàng biết được thân phận của Tào Hữu Đạo, cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Tên tuổi Tào Hữu Đạo nàng đã sớm nghe nói qua, phẩm là người gặp gỡ Tào Hữu Đạo đều khen hắn là thiên tài tuấn kiệt, đừng vô tâm đã từng là vị hôn phu của Tiểu Yến cũng được coi như một thiên tài tuấn kiệt. Nhưng cùng Tào Hữu Đạo so sánh chẳng khác gì khổng tước cùng phượng hoàng, chính là tại hạ." Tào Hữu Đạo mỉm cười. "Xin hỏi cao danh quý tính của cô nương?" Tiêu Yến đĩnh đạc nói: "Ta họ Tiêu, Tiêu gia." Khuôn mặt Tào Hữu Đạo không khỏi khẽ biến sắc. "Tiêu gia từng là gia tộc nhất lưu, thậm chí mấy trăm năm trước từng lẫy lừng, là cự phách trong nhất lưu gia tộc. Nhưng sau khi Tiêu gia thái tổ biến mất, Đã chậm dãi suy tàn Tuy rằng hôm nay chỉ là gia tộc nhị lưu Nhưng nội tình vẫn còn Nhất là tòa phương cốt bảo Được xưng là quỷ châu bất hám chi thành Ý chỉ tòa thành không có khả năng rơi xuống Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 765 Cung điện thủy tinh thì ra là tiêu cô nương Tào hữu đạo chắp tay thi lễ điện. Sắc mặt lộ ra một nghi hoặc Chẳng lẽ cô nương chính là thiên tài vẫn lạc Tiêu gia nổi danh khắp nơi? Tiêu Yến, mạng lưới tình báo của Tào được kiện toàn, Tào Hữu đạo tử nhỏ đã đánh thức được lực lượng huyết mạch, có năng lực gặp qua tuyệt đối không quên. Tiêu Yến gật gật đầu, chính là ta. Tào Hữu đạo dò xét Tiêu Yến từ trên xuống dưới. Thần sắc giật mình cao giọng cười, tin đồn quả nhiên không thể tin. Tiêu cô nương phong thần nguyệt lãng, anh tư một phát, là khanh thương mân côi, có đại dũng khí, không ngờ dám nhóm lửa ngay giữa âm lịch hoang địa, khiến cho ta cũng phải hổ thẹn. Hắn rốt cục nhịn không được thăm dò rồi. Tiêu Yến kiều tiếu một tiếng, nếu lúc trước gặp Tào Hữu đạo nàng sẽ cảm thấy khẩn trương, cảm thấy không tự nhiên, nhưng hiện tại, trải qua Sở Vân dạy dỗ, không những tu vi của nàng được đề cao, ngay cả ánh mắt cũng được mở rộng, vì vậy thiếu nữ gật gật đầu, ánh mắt không chút cố kỵ nào dò xét Tào Hữu Đạo, ngươi cũng không cần coi nhẹ mình, ngươi chỉ có 15 tuổi đã có tu vi Hà Hùng cấp, cũng được thiên địa chiếu cố, bất quá ngươi vừa mới tấn chức Hà Hùng, tu vi còn cần phải củng cố, chạy loạn trong âm lịch hoang địa còn không bằng tìm một hoàn cảnh yên ổn mà tu luyện. Tuy rằng Tiêu Yến chỉ có tu vi dị sĩ đỉnh, kém hơn Hà Hùng cấp, nhưng nàng lại có được tinh quỷ hồn giới, bên cạnh là Sở Vân khiến cho nàng có được lực lượng vô hạn. Lúc nói lời này, thần thái thiếu nữ có phong phạm của một vị tiền bối. Tào Hữu đạo lập tức chấn động, hắn mới tấn chức Hà Hùng, tin tức vẫn một mực bị phong tỏa, chính là vì sợ dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Dù sao sông cả nước xiết, cây cao đón gió. Nhưng người thiếu nữ trước mắt không ngờ thấy được tu vi của hắn. Điều này sao có thể? Bề mặt thập bát kỵ sau lưng công tử áo trắng cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng sự tình không có khả năng hết lần này tới lần khác xảy ra trước mắt bọn hắn. Bọn hắn đâu biết rằng, trên người Tiêu Yến lại tồn tại một hoàng quỷ sở văn, cho dù chiến lực hồn phách thua xa Lắc xa Lơ Ngư yêu sư đồng cấp, nhưng dù sao vẫn là tồn tại cao giai vận dụng hồn lực dò xét đối phương cũng không phải là chuyên khó khăn gì. Thiên vận chi tử, Tào Hữu đạo này lại là thiên vận chi tử ma quỷ châu dưỡng dục ra. Ha ha, thật là thú vị, Đồ Nhi, sau này ngươi cứ đi cùng hắn, mượn nhờ khí vận của hắn, thu hoạch của con lại càng lớn." Sở Vân âm thầm nói với Tiêu Yến. "Thế nhưng sư phụ, nếu mạo muội đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ là bị người ta hiểu lầm là tâm hoài ý xấu, hơn nữa dường như bọn hắn đối với Đồ Nhi rất kiêng kỵ. Tiêu Yến lẩm bẩm, chân mày hơi nhíu lại. Kỳ thực sâu trong lòng nàng chỉ muốn ở chung cùng Sở Vân, tự do tự tại, khổ tu. Tuy rằng có chút buồn tẻ, đơn giản, nhưng lại rất vui vẻ. Hải Tử ngốc, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi chỉ là địa vận chi tử, không bằng thừa dịp này, đợi đã có kiếp yêu tập kích. Sở Vân nói nửa câu, bỗng nhiên cảnh báo, Tiêu Yến đứng bật dậy, Khẩn Trương nhìn về phương hướng phía đông nam. Nàng vô cùng tín nhiệm Sở Vân, chưa bao giờ hoài nghi lời hắn nói. Mấy người Tào Hữu đạo giật nảy mình khi nhìn thấy phản ứng của Tiêu Yến chợt biến thành kích động như vậy. Bất quá đợi đến khi bọn hắn dõi mắt theo ánh mắt của Tiêu Yến, Nhìn về phương xa, sắc mặt đều biến thành trắng bệch. Là đầu kiếp yêu mộng yểm mà tu vi nghìn vạn năm kia. Có người run run nói, Tiêu Yến lập tức nhíu mày, phẫn nộ nhìn về phía đoàn người Tào Hữu Đạo, trầm giọng quát, là các ngươi dụ nó tới đây. Sắc mặt Tào Hữu Đạo đỏ lên, xấu hổ nói, "Tiêu cô nương, thực xin lỗi, lần này là chúng ta liên lụy tới cô nương." Tiêu Yến cười lạnh không ngớt. Bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì? Chạy đi, chuyện là do các ngươi gây ra, các ngươi cử ra một người dẫn dụ Mộng Nghiễm Mã đi chỗ khác, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi nữa. Mộng Nghiễm Mã là kiếp yêu, linh quang hùng hậu, trí lực so với phàm nhân còn cao hơn một bậc, còn hiểu được chín thuật làm suy yếu trước dễ khó sau, nhất định sẽ đuổi theo kẻ lạc đàn. Người dẫn dụ Mộng Nghiễm Mã tất nhiên sẽ hữu tử vô sinh. Nhưng có thể tranh thủ một khoảng thời gian để cho những người còn lại chạy trốn. Tiêu cô nương, yêu cầu của ngươi ta không đáp ứng. Thập Bát Kỷ là thuộc hạ của ta, hơn nữa còn là bằng hữu của ta. Hy sinh bất kỳ người nào, ta tuyệt đối không cho phép. Tiêu cô nương ngươi có thể cùng chúng ta chạy trốn." Thanh âm Cao Hữu đạo tràn đầy khí phách, trong lúc nhất thời khiến cho Thập Bát Kỷ cảm động không thôi. Hừ. Đến giờ phút này còn tìm cách mua chuộc nhân tâm. Tiêu Yến cười lạnh, xem như chấp nhận đề nghị của Tào Hữu Đạo. Nàng gọi ra chớ chú nha, xoay người ngồi lên. Chớ chú nha lập tức vỗ cánh bay đi. Chúng ta cũng đi. Đoàn người Tào Hữu Đạo cũng không chậm trễ hơn chút nào, leo lên yêu thù, nhanh chóng di chuyển trong âm lịch hoang địa. Kiếp yêu mộng yểm mà tu vi ngàn vạn năm, chỉ chiến lực đại đế mới có thể sở hữu. Tuyệt đối không phải thứ bọn họ có thể kháng cự, nhưng kỳ quái chính là tuy rằng tốc độ của đầu mộng yểm mã này vượt xa nhóm người bọn họ, nhưng cứ đi một chút lại ngừng một chút, phảng phất như đang ý lộng bọn họ, khiến cho Tào Hữu Đạo cùng Tào Gia thập bát kỵ tràn đầy bối rối. Còn Tiêu Yến ngồi trên lưng chớ chủ nha, mặt mũi tràn đầy trấn định, vừa bay vừa ngầm câu thông cùng Sở Vân. Sư phụ, hắn mà là thiên vận chi tử so với Đồ Nhi còn mạnh mẽ hơn. Đồ Nhi cảm thấy không tin tưởng chút nào, bị kiếp yêu đuổi giết chẳng khác gì chó chết, đây mà là vận khí tốt. Tiêu Yến đích xác trấn định, bởi vì nàng biết rõ Sở Vân có thể trấn áp vĩnh chủ bí tương quái. Sở Vân cười hắc hắc, ngươi còn không nhìn ra, đầu mộng yểm mã này không phải yêu vật hoang dã, mà là được người nuôi dưỡng. Thật sự, người nào lại nhàm chán như vậy, nếu như vậy mục đích của hắn là gì? Đây là kiếp U Tu vi nghìn vạn năm, người phía sau màn ít nhất cũng phải có tu vi đại đế, đây hẳn là một trong Tam Hoàng Ngũ Đế Quỷ Châu. Có ý tứ, ta đã đoán được ý đồ của bọn hắn rồi. Kế tiếp ngươi không nên chủ động liên hệ ta, ta sẽ liên hệ với ngươi, ngươi nghìn vạn lần không được đáp lại ta. Ngươi vẫn không thể hoàn toàn thu liễm tâm niệm, rất dễ dàng bị đại đế phát giác. Ngươi chỉ cần nghe và làm là được rồi. Sở Vân thận trọng dặn dò. A, Đồ Nhi nghe theo lời sư phụ, Tiêu Yến lập tức đáp ứng. Chết tiệt, mộng yểm mã càng lúc càng tới gần rồi, không thể kéo giãn khoảng cách, tốc độ của nó quá nhanh. Chờ một chút, phía trước tại sao lại có một ngọn núi? Đúng lúc mọi người lâm vào tuyệt vọng, xa xa phía chân trời chợt xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này cao tới mấy trăm trượng, sơn thể đều là đá xương người trên núi là một mảng lớn khô cốt oánh lâm mộc, từ xa nhìn lại tựa như một cự nhân màu trắng, lặng lặng đứng giữa thiên địa, đôi mắt xám như tro tàn của mọi người giấy lên ngọn lửa hy vọng. Chúng ta được cứu rồi. Tiến vào ngọn núi này là có thể thoát ly tầm mắt của mộng yểm ma. Đi, kỳ thực cũng không còn lựa chọn nào khác, một nhóm người tiến vào núi xương người, kinh động đến một bầy yêu vật hoang dã. Trước khi bầy yêu vật kịp phản Ứng, mọi người đã thuận lợi đi sâu vào trong núi. Trong núi tìm kiếm, lại có phát hiện một cung điện thủy tinh lẳng lặng nằm ở giữa sơn cốc. Nó xa hoa, màu trắng đục, bởi vậy hài hòa cùng màu của ngọn núi, phải đi tới gần mới có thể phát hiện ra. Đại môn của cung điện thủy tinh đóng chặt, nhưng môn trụ hai bên lại có khắc chữ. Đây là văn tự cổ đại của Quỷ Châu, có ý nghĩa chính là trong cung điện có cất giấu bảo vật. Trờ người hữu duyên kế thừa y bát của Tiên Hiền, về phần có phải người hữu duyên hay không, phương pháp kiểm tra cũng rất đơn giản, cứ thử tiến vào cung điện Thủy Tinh là được. Nếu có thể tiến vào chính là người hữu duyên. Kỳ quái, âm lịch hoang địa chỉ có địa hình bình nguyên, tại sao lại xuất hiện một ngọn núi lớn như vậy? Thiếu chủ, ngài xuất thân cảnh vàng lá ngọc, không thể khinh người, trước cung điện Thủy Tinh có lẽ sẽ có bẫy dập đề thục hạ đi trước kiểm tra. Tào gia thập bát kỵ hướng đừng vô tâm xin chỉ thị. Tào Hữu đạo trầm ngâm nói, "Cũng được, các ngươi đi đi." Thập bát kỵ lập tức cử ra một người, cẩn thận từng bước từng bước đi đến trước cửa cung điện, thử đẩy đại môn. Lập tức, hai cánh cửa chậm rãi giật qua hai bên, tình hình bên trong cung điện hiện ra trước mặt mọi người. Không ai ngờ được Đại môn cung điện cứ nhẹ nhàng như vậy đã được mở ra. Trong lúc nhất thời mọi người có chút sững sờ, giật mình nhất chính là người đi tiên phong kia. Hắn trợn trừng mắt, nhìn cảnh tượng trong điện, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Trong điện lơ lửng vô số bảo vật, còn có đủ loại ngọc giản, vô số trứng yêu thú tuyệt phẩm, còn có hạt giống yêu thực, các loại yêu binh, đan dược, tiên nang, nhiều vô số kể. Chúng tản ra đủ loại màu sắc rực rỡ, mọi người chỉ nhìn một lúc đã cảm thấy hoa cả mắt. Thập Bát Kỷ quay đầu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Sát Cơ mịt mờ quét về phía Tiêu Yến. Những thứ này đều là trọng bảo, nếu đồn ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ gây lên một cuộc tranh giành. Vài món cá biệt trong đó còn có ý nghĩa chiến lược. Thà rằng mình không chiếm được, cũng không thể để cho ngoại nhân đoạt được. Tiêu Yến chính là ngoại nhân. Nếu thiếu nữ này không lưu lại một ấn tượng quá thần bí, sâu không lường được, chỉ sợ những kẻ tâm ngoan thủ lạt như bọn hắn đá sớm ra tay. Thiếu chủ, trong điện rất an toàn, không có bẫy dập. Ngư Ưu Sư đi tiên phong quay đầu hô lớn, trên mặt Tào Hữu Đạo đá sớm tràn đầy kích động cùng hưng phấn, nhưng do dự một chút, không có cất bước, mà quay đầu nói với Thập Bát Kỵ đứng ở phía sau, đây đều là cơ duyên, người hữu duyên đều sẽ có phần. Các ngươi cũng vào luôn đi. Thập Bát Kỷ vui mừng quá đỗi, nhao nhao tiến vào cung điện thủy tinh, nhưng đại môn đã được mở ra, không ngờ có một nhóm người bị một bức tường vô hình ngăn cản ở ngoài điện không thể bước vào. Tính cả vị Ngự yêu sư vừa mới đi vào, trong Thập Bát Kỷ chỉ có 4 người thành công bước vào đại điện. Bốn người này đều là nhân vật chi tử, quả nhiên suy đoán của ta không sai. Sở Vân chứng kiến tình cảnh này, nội tâm càng thêm chắc chắn rốt cục Tào Hữu đạo cũng xác thực, không có bẫy dập. Trong mắt lóe lên hàn mang, nhìn về phía Tiêu Yến trên mặt nở một nụ cười ấm áp. Có chút ý tứ, Tiêu cô nương, cô nương vào trước hay là ta vào trước? Tiêu Yến có chút do dự, nhưng đúng lúc này trong đầu nàng vang lên thanh âm của Sở Vân, vì vậy thiếu nữ lập tức tiến vào cung điện thủy tinh, nàng là địa vận chi tử, vừa tiến vào đại điện Toàn bộ hào quang tỏa ra từ cung điện thủy tinh lập tức chấn động, khiến cho mọi người nheo nheo quăng đến ánh mắt kinh dị. Sắc mặt Tào Hữu Đạo trầm xuống, vô cùng hối hận. Sớm biết thế này, vừa nãy đã động thủ tiêu diệt Tiêu Yến, còn thử dò xét cái gì? Bây giờ thì hay rồi, bảo vật trong điện lại phải phân ra một phần cho Tiêu Yến, chuyện càng ngày càng trở nên phiền toái. Hắn vừa tính toán, vừa đi về phía đại điện. Cung điện Thủy Tinh cảm ứng được sự tồn tại của Thiên Vận Chi Tử lập tức bộc phát ra ánh sáng bảy màu, trong lúc nhất thời quang uy rực rỡ. Sa Hoa Hoàn Mỹ, rất tốt, rất tốt. Ta là người vô cùng hữu duyên, bảo vật ở đây đều phải thuộc về ta, thuộc về Tào gia chúng ta. Tào Hữu Đạo vừa mừng vừa sợ, Tiêu Yến lạnh lùng cười, nhìn Tào Hữu Đạo cuồng tiếu, "Ngươi nghĩ thực hay?" Khuôn mặt Tào Hữu Đạo âm trầm thanh âm lạnh lùng, như thế nào, tiêu cô nương, cô nương còn chưa rõ thế cục. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cô nương. Hắn còn chưa nói xong đã bị Tiêu Yến ngắt lời. Ngươi bị mù hay sao, coi hàng chữ khắc trên mái vòm thủy tinh đi, mỗi người chỉ có thể lựa chọn 3 bảo vật, lấy nhiều hơn sẽ bị trừng phạt. Gì? Có chuyện này? Tào Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên, quả thực đúng là có hàng chữ này. Hắn phẫn nộ nhìn bốn người thuộc hạ, ánh mắt phún lửa rõ ràng là đang nói, "Sao các ngươi không phát hiện ra chuyện này? Hải ta xấu mặt như vậy." Bốn người thuộc hạ tràn đầy ủy khuất, bọn hắn đều bị những bảo vật lơ lửng trên không trung hấp dẫn, ai quan tâm đến mấy hàng chữ khắc trên mái vòm. Hiện tại quan sát mới phát hiện ra đây là văn tự cổ đại của Quỷ Châu, ghi lại nguồn gốc của cung điện Thủy Tinh. Mọi người quan sát một cách cẩn thận. Thần sắc tràn đầy kích động. Không ngờ tòa cung điện này lại có lai lịch lớn như vậy. Đây là do Quỷ Châu Tam Hoàng Ngũ Đế kiến lập, mục đích là muốn thu đệ tử, lập giáo phái. Đúng vậy, chỉ cần thu được những bảo vật cùng ngọc giản có liên quan trong đại điện, có thể trở thành môn hạ của những chúng đế hoàng. Đến lúc đó thì phát tài rồi. Bốn người thuộc Hà Cảng nói càng kích động, nước miếng bâng tứ tung. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 766, tình hà dị kham tào hữu đạo cũng tràn đầy kích động, nhưng sự tình phát sinh ngay sau đó khiến cho tâm tình của hắn lập tức bắt đầu không xong. Các ngươi đang làm gì? Hắn gầm lên. Bốn người thuộc hạ mắt điếc tai ngơ, mặc kệ hắn gầm thét, cả đám hai mắt tỏa sáng, la lớn, đoạt, cướp được một ngọc giản, ta cần gì phải làm tào gia thập bát kỵ nữa. Đây là cơ duyên ngàn năm khó cầu, ta có thể đi vào đại điện, chứng minh ta cũng là người hữu duyên." Bốn người trước sau lập tức xuất thủ, sắc mặt vặn vẹo đến cực độ, ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Ngoài trừ khế ước linh quang, nếu không sẽ không có trung thành tuyệt đối. Kỳ thực tạo ra thập bát kỵ đều trung thành, nhưng loại trung thành này cũng phải đổi lại một cái giá lớn. Nếu như hấp dẫn từ ngoại giới vượt qua cái giá đổi lấy sự trung thành, như vậy việc bọn họ làm phản cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hừ, đợi một lát nữa sẽ tính sổ với các ngươi. Tào Hữu Đạo không ngăn cản nổi, sắc mặt âm trầm đến cực độ. Hắn cũng chịu ra yêu vật, gia nhập hàng ngũ tranh đoạt. Thập Tứ Kỵ đứng ngoài thấy vậy lập tức trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Yến thì lặng lặng khoanh tay đứng nhìn. Không hề ra tay mà đợi thời cơ ơ. Bỗng nhiên trong đầu nàng vang lên thanh âm của sở vân. Tiên nang hồng nhung tuyết biên ở trước mặt. Tiêu yến ra tay nhanh như trước. Chỉ huy yêu vật đoạt lấy tiên nang. Mở ra xem xét. Không gian bên trong vô cùng rộng lớn. So với tiên nang thượng đẳng phổ thông còn rộng hơn nhiều. Theo suy đoán của sở vân. Đây là sản phẩm của một vị đế hoàng nào đó khi luyện chế tiên nang tuyệt phẩm nhưng thất bại không hề nghi ngờ đây là tiên nang nửa tuyệt phẩm, giá trị của nó tuyệt đối có thể đạt tới năm bảo vật quý giá nhất trong điện. Tiêu Yến Thu lấy tiên nang, lập tức trở về, lặng lặng quan sát cuộc chiến này lở trong đại điện. Tào Hữu đạo hung hăng ép 4 người thủ hạ phản chủ xuống thế hạ phong, đủ loại đạo pháp liên miên bất tuyệt, thế công cuồn cuộn như sóng cả khiến cho bốn người không ngừng kêu khổ. Lúc đầu bọn hắn còn thu liễm một chút, nhưng rất nhanh bọn hắn đã phát hiện ra Cung điện thủy tinh này cực kỳ kiên cố, ngay cả những bảo vật lơ lửng trên không trung cũng được một tầng ánh sáng che chở, căn bản hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ dư ba của trận chiến. Vì vậy chiến đấu càng thêm nảy lửa. Tiểu tử, đừng ép chúng ta. Các huynh đệ cùng nhau tiến lên, bằng không chúng ta nhất định phải chết. Rất nhanh, bốn người thủ hạ đã liều mạng. Tuy rằng Tào Hữu Đạo vẫn chiếm được thượng phong, nhưng cuối cùng rốt cục hắn vừa mới tấn thăng Hà hùng sơ đoạn, mà địch thủ của hắn lại là bốn kỳ nhân đỉnh phong, chênh lệch trình thể cũng không quá lớn. Tiêu Yến sóng chết mặc bay, trong chốc lát lại nghe được thanh âm của Sở Vân. Tấm kính phía bên phải, giờ phút này, đủ loại đạo pháp va chạm, dư ba của cuộc chém giết khiến cho tất cả bảo vật trong đại điện nhảy múa loạn xạ. Tiêu Yến ngẩn người, chỉ thấy tấm kính cùng vài món bảo vật va chạm vào nhau bắn đến địa phương khác, ngược lại ba viên ngọc giản bay thẳng tới phía nàng. Sở Vân thấy thế cười lạnh, nói với Tiêu Yến, "Ngàn vạn lần không được tiếp xúc cùng những ngọc giản này, mau đuổi theo tấm kính kia." Thiếu nữ lập tức nghe theo, không có người quấy nhiễu, rất nhanh nàng đã đoạt được tấm kính. Toàn cơ kính là yêu binh của toán sư, có thể đoán trước được tương lai, tuyệt đối là bảo vật có thể đạt tới ba vị trí đầu trong điện. Nó bị phong ấn, không được bỏ Niêm Phong, nhanh cất kỹ nó. Sở Vân cười ha ha, thiếu nữ cũng tràn đầy vui vẻ, lập tức cất toàn cơ kính vào trong ngực. Một kỳ thừa dịp hỗn loạn trong lúc vô tình bắt được một ngọc giản. Ngọc giản lập tức tỏa sáng, bao phủ lấy hắn, hình thành một màn ánh sáng bảo hộ cường đại, mang theo hắn lập tức thoát ly trận chiến. Ta trở thành môn đồ của Lịch Đế rồi. Trời ạ, ta thành công rồi. Tiếng hét tràn đầy kích động của hắn dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét. Các ngươi xem, ngọc giản trong tay hắn phát ra ánh sáng. Chẳng lẽ, ngọc giản phát ra ánh sáng chính là ngọc giản môn đồ? Không biết là do ai lên tiếng nhắc nhở, đến lúc này, mọi người trong chàng mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào, những bảo vật đang lơ lửng này tỏa ra hào quang không giống lúc trước. Đại bộ phận bảo vật vẫn được tầng ánh sáng bảo hộ, nhưng một vài ngọc giản trong số đó lại phát ra ánh sáng rất đặc biệt. Ta thử xem." Một kỵ cắn răng, chợt thò tay bắt lấy một ngọc giản phát ra ánh sáng rực rỡ. "Già đế, già đế là sư tôn của ta rồi." Hắn lệ rơi đầy mặt, hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Cảnh tượng trước mắt khiến cho người khác lập tức tỉnh ngộ, hai người còn lại cũng không ham chiến. Ánh mắt rời đến một vài ngọc giản lấp lánh, chỉ cần chú ý một chút, lập tức có thể phát hiện ra rất nhiều ngọc giản tụ tập bên người Tào Hữu Đạo, tiếp theo là bên người Tiêu Yến, tuy rằng hai người này còn trẻ, nhưng không dễ chọc một chút nào. Hai kỵ liếc mắt nhìn nhau, chuyển rời đến một vài ngọc giản tỏa ra ánh sáng ở trong góc. Kỳ thực ngọc giản tỏa ra ánh sáng trong điện rất nhiều, hoàn toàn không cần tranh đoạt thậm chí Tiêu Yến chỉ cần tiện tay bắt lấy cũng có thể thu hoạch được, nhưng nàng tuân theo dạy bảo của Sở Vân, không động đến bất cứ ngọc giản nào. Thời gian không còn nhiều, bên cạnh ngươi là một chiếc bình ngọc, ngươi giả bộ bắt lấy ngọc giản bên cạnh bình ngọc, nửa đường lập tức biến đổi, đoạt lấy chiếc bình ngọc. Lấy được rồi, lập tức xông ra khỏi cung điện, nhanh đi mau. Sở Vân chỉ điểm, "Vâng." Tiêu Yến giả bộ nhìn chằm chằm vào ngọc giản bên cạnh chiếc bình ngọc, ra tay nhanh như tia chớp. Ngọc giản bên cạnh chiếc bình ngọc thoáng run rẩy một cái, không có né tránh mà chậm rãi bay về phía Tiêu Yến. Bỗng nhiên động tác của Tiêu Yến biến đổi, bắt lấy chiếc bình ngọc, dưới chân đạp một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài cửa điện, ngăn nàng lại. Kinh ngạc qua đi, thập tứ kỵ ngoài điện lập tức giống to. Nhưng Tiêu Yến đã sớm có dự mưu, lập tức gọi ra chớ chú nha bay thẳng lên trời, rất nhanh đã rời khỏi núi Sương Người. Quỷ Châu Tam Hoàng Ngũ Đế một mực ẩn ở sau màn ngây người, chạy mất rồi. Tình huống tựa như Tinh Châu, bọn hắn cũng muốn thống nhất Tín Ngưỡng. Bởi vậy mới dựng lên tòa cung điện Thủy Tinh này, quang chiêu môn đồ, nhưng tình huống trong Quỷ Châu lại càng thêm phức tạp. Chúng đế hoàng thương lượng rất lâu, cuối cùng mới định ra quy củ, trong cung điện Thủy Tinh Bố Chí Ngọc Giản môn đồ, khi vận chi tử chọn ngọc giản của người nào sẽ trở thành môn đồ của người đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, hóa hồn hồ đương nhiên ngọc giản của tam hoàng sẽ nhiều hơn ngọc giản của ngũ đế, nhưng không ngờ Tiêu Yến lại không lựa chọn bất cứ một ngọc giản nào mà lựa chọn ba bảo vật sau đó lập tức xoay người chạy trốn. Tam hoàng ngũ đế bó tay, những bảo vật kia đều là mồi câu quá mê người, nhưng một con cá sau khi cắn câu lại cứ tiêu xái như vậy rời đi. Chuyện này khiến cho chúng cường giả đế hoàng quỷ châu trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này, sao địa vận chi tử này lại chạy mất? Một vị đại đế trợn tròn mắt. Chuyện này rất không hợp lý. Vì cái gì nàng không lựa chọn cơ hội trở thành môn hạ của chúng ta mà lại lựa chọn ba bảo vật? Có người nhíu mày, có lẽ nàng cho rằng một khi lấy ngọc giản cũng sẽ bị vòng ánh sáng giam lại, bị giữ lại trong cung điện thủy tinh, người bên cạnh sẽ gây bất lợi đối với nàng. Có một vị hoàng giả suy đoán. Không ai nói thêm câu nào nữa, Tam hoàng ngự đế Lâm vào trầm mặc. Tình hình Quỷ Châu so với Tinh Châu phức tạp hơn nhiều. Cường giả hoàng cấp cao đoạn cốt hoàng của bọn hắn bởi vì trong thâm uyên không kịp né tránh, bị dư ba do trận chiến thánh nhân truyền đến gây trọng thương, thực lực giảm sút rất nhiều, tĩnh dưỡng đến hiện tại vẫn chưa thể khôi phục. Không chỉ tam hoàng tranh đấu kiêng kỵ lẫn nhau, ngay cả ngũ đế có có những ân oán tình cừu vô cùng phức tạp, vì cường giả đế hoàng quỷ châu đại đa số đều là quỷ đế thông qua tử trì nhục lâm phục sinh. Bởi vậy trong bát đại cường giả đại bộ phận là đến từ những châu khác, trên người có rất nhiều cố sự, dây mơ rễ má, ân oán tình kỷ. Chỉ một hai người trong số đó là tu luyện giả bản thổ Quỷ Châu từng bước tiến lên. Trong Tinh Châu, Tam Hoàng Ngũ Đế đều là người bản thổ, có trận doanh cộng đồng, còn có nhận thức tiên thiên đồng cảm. Hơn nữa do cường giả mạnh nhất Du Hoàng quản lý toàn bộ, bởi vậy cục diện rất vững chắc mà cường giả mạnh nhất Quỷ Châu Cốt Hoàng đã thọ trọng thương, không thể trấn áp nổi chàng diện, chúng đế hoàng mạnh ai người ấy lo. Đối mặt với chiếc bánh ngọt cực lớn Tín Ngưỡng Quỷ Châu, bọn hắn đều muốn có được lợi ích trong đó, cho nên phải thảo luận, bàn bạc. Chỉ là quá trình này so với tám châu còn lại gian khổ gấp vô số lần. Khi tám châu còn lại đã sớm phân chia Tín Ngưỡng xong, chẳng trợn tuyển chọn khí vận chi tử bọn hắn mới bắt tay vào áp dụng. Kết quả cụ thể chính là kiến lập nên tòa cung điện Thủy Tinh này, trong đó bố trí bảo vật cùng ngọc giản. Tám người bọn hắn không thể ra tay, chỉ có thể nhìn những khí vận chi tử này lựa chọn. Đám người Tào Hữu Đạo cùng Tiêu Yến là đợt khí vận chi tử đầu tiên cung điện Thủy Tinh nghênh đón, vì dẫn dụ những người này đến cung điện, một vị đại đế tự mình thao túng mộng ỉm mà dạo quanh phía sau đám người Tào Hữu Đạo bước beck bọn hắn, ngay từ đầu chúng đế hoàng đã vô cùng kích động, một thiên vận chi tử, một địa vận chi tử, còn có bốn nhân vận chi tử không thể nghi ngờ là một khởi đầu rất tốt. Nhân vận chi tử không quá quan trọng, nhưng địa vận chi tử đã phải chú ý tới, còn về thiên vận chi tử, tuyệt đối được coi trọng. Thời đại này, thiên vận chi tử chỉ có không quá 3, 4 người, tuyệt đối không cao quá 5. Kết quả thiên vận chi tử bị một trong Tam hoàng đoạt đi, bốn nhân vận chi tử, hai người trở thành môn hạ của một vị đại đế, hai người còn lại một người quy về một đế một hoàng, nhưng sự tình xảy ra đã vượt qua dự đoán của chúng cường giả đế hoàng, không ngờ địa vận chi tử lại chạy mất. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tam hoàng ngũ đế bố cục lâu như vậy, trong điện thủy tinh có rất nhiều ngọc giản màu sắc rực rỡ kết quả lại bị một thiếu nữ trực tiếp bỏ qua. Nàng lấy đi những gì? Rất lâu sau, Minh Đế phá vỡ sự im lặng. Một chiếc tiên nang, hai kiện yêu binh. Gì? Có phải là chiếc tiên nang nửa tuyệt phẩm mà Cút Hoàng đại nhân tài trợ? Khóe miệng Cút Hoàng co quắp, không lên tiếng. Hai kiện yêu binh là những thứ gì? Một mặt toàn cơ kính, một kiện hóa hồn hồ. Có người đắng chát nói: Mọi người kinh ngạc, ánh mắt hài tử này thực sáng suốt, lựa chọn 3 dạng bảo vật, mỗi một kiện tuyệt đối có thể xếp trong 5 vị trí đầu. Tam hoàng ngũ đế càng thêm im lặng, tuy rằng bọn hắn nội tình thâm hậu, đồ vật bỏ ra so với tiên nang thế giới của bọn hắn mà nói, quả thực là rất nhỏ bé, nhưng đối với một vị ngư yêu sư D cấp như Tiêu Yến mà nói, lại có giá trị cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa mấu chốt chính là Chuyện này quả thực khó có thể tin nổi, đằng đằng là cường giả đế hoàng, lại bị một thiếu nữ nho nhỏ dọa cho khiếp sợ. Biểu hiện của địa vận chi tử này có chút huyền diệu, thực sự phải khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Khí vận cũng không phải là không thể thay đổi, có lẽ thiếu nữ này đang bước trên con đường phát triển trở thành thiên vận chi tử cũng không chừng. Cút hoàng cảm khái, dựa theo điều lệ trong hiệp ước Nếu như nàng đã là khí vận chi tử lưu lạc bên ngoài, chúng ta sẽ thay phiên nhau đi tuyển nhận nàng, không thể dùng vũ lực, chỉ có thể bức bách hoặc là dụ lợi, nếu không sẽ là phá vỡ quy định." Âm Hoàng chen lời nói. "Tốt, bây giờ bốc thăm quyết định trình tự, mỗi người đều có thời gian 7 ngày, vượt quá thời hạn này không thể ra tay nữa. Tin tưởng mọi người sẽ không phá vỡ quy định." Gió phả vào mặt Tóc xanh theo gió tung bay, trên bầu trời âm u hoang địa, chớ chú nha đang dốc toàn lực phi hành. Tiêu Yến ngồi trên lưng quả đen, sửa sang lại lần thu hoạch này. Tiên nang này có không gian thực lớn. Thiếu nữ sợ hãi cảm thán nói, nàng chưa từng thấy qua tiên nang nào lớn đến như vậy. Đây chỉ là một chiếc tiên nang nửa tuyệt phẩm, nhiều nhất chỉ là một tàn thứ phẩm. Tiên nang tuyệt phẩm chân chính không chỉ có không gian so với nó lớn hơn gấp 10 lần, hơn nữa còn có thể phát triển. Sở Vân bên trong giới chỉ nói, hắn cũng không nói đến bí mật mấu chốt, hiện tại tu vi tiêu yến quá thấp, mạo muội quán thâu cho nàng thế giới quan chính thức, rất có thể sẽ hủy hoại nàng. Một con ếch ngồi dưới đáy giếng, đột nhiên bị người cứu ra thấy được trời đất bao la, đối với con ếch chưa chắc đã là một loại hạnh phúc, mục tiêu quá khó khăn rất có thể khiến cho con người tan nản lòng, bởi vì nếu mục tiêu đã vượt quá khỏi năng lực, khiến cho con người minh bạch bản thân không bao giờ làm được, sẽ dẫn tới hiệu ứng tiêu cực. Chỉ có không ngừng rèn luyện, phát triển con ếch này, đến một ngày nó trưởng thành, thậm chí mọc cánh, dựa vào lực lượng của chính mình, thoát khỏi đáy giếng, gặp được trời đất chân chính, đây mới là điểm bắt đầu của nó mà ý chí cùng lực lượng khi nó rèn luyện lúc trước cũng sẽ trợ giúp nó ổn định lòng của mình, Dũng cảm tiếp nhận chân tướng, áp đặt dạy dỗ tuyệt đối không thể làm, có đôi khi nóng lòng cầu thành sẽ mang đến kết quả hoàn toàn ngược lại, thuận theo tự nhiên mới có thể làm ít thu nhiều. Sư phụ, sử dụng mặt toàn cơ kính này như thế nào? Thiếu nữ vô cùng hân hoan tựa như một con chim sẻ. Tấm kính này có tu vi kiếp yêu, bị phong ẩn rất nhiều tầng, nếu ngươi muốn vận dụng nó, nhất định phải cởi bỏ phong. Ẩn? Sở Vân Đáp thiếu nữ lắp bắp kinh hãi, ngữ khí mang theo vẻ thất vọng. Kiếp yêu, đây chẳng phải là yêu vật chỉ có ngươi yêu sư Hà hùng cấp trở lên mới có khống chế hay sao? Ta hiện tại mới là dị sĩ, muốn dùng được nó phải đợi đến năm nào tháng nào? Yên tâm, tu vi mặt toàn cơ kính này đều đã bị phong ấn. Hiện tại, ngươi cởi bỏ tầng phong. Ấn thứ nhất, tu vi của nó sẽ hồi phục đến đẳng cấp đại yêu là có thể sử dụng được. Tấm kính này không tệ, thủ pháp luyện chế xảo diệu, có thể phản chiếu cảnh tượng trong tương lai, sau này sẽ mang đến cho ngươi trợ giúp cực lớn, có thể tìm cát tránh hung. Sở Vân từ từ giải thích, bình ngọc kia cũng giống như vậy là kiếp yêu tu vi hơn 10 vạn năm nhưng cũng đã bị phong ấn, người từ từ cởi bỏ phong ấn, ấn từng bước từng bước khôi phục tu vi của nó. Sư phụ, bình ngọc này có tác dụng gì? Ha ha, đây là hóa hồn hồ, chuyên môn đối phó với hồn phách. Chiếc bình này có thể hút quỷ hồn tu vi chênh lệch không lớn vào trong. Sau khi quỷ hồn tiêu tán sẽ biến thành một loại đan dược thượng phẩm, Ngọc hồn quỳnh tương, ngươi uống nó có thể tăng thêm nội tình hồn phách, tuyệt đối là một kiện lợi khí phụ trợ tu hành. Trên khuôn mặt Tiêu Yến lộ rõ nét vui mừng. Ba bảo vật này, mỗi thứ một tác dụng, nhưng đều mang lại trợ giúp cực lớn cho Tiêu Yến. Có được chúng, tốc độ tu hành sau này chắc chắn sẽ tăng gấp bội, nhất là kiện hóa hồn hồ cuối cùng giá trị hoàn toàn tương đương với Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi của Sở Vân lúc trước, chỉ là hiện tại, Linh Quang Tiêu Yến đã đạt tới thừa nhận cực hạn, tạm thời không thể vận dụng ba bảo vật này, trước tiên chỉ có thể thu lại. Ồ, có người. Trên đường phi hành, Tiêu Yến chợt nhìn thấy phía trước không xa xuất hiện một thân ảnh. Phong tư người này ngông nghênh, một thân hắc y, đeo một chiếc mặt nạ quỷ dị mà tinh mỹ. Hắn chắp hai tay về phía sau lưng. Lẳng lẳng đứng đó không nói một lời. Trong lúc nhất thời mang đến cho Tiêu Yến một loại trùng kích tâm linh mánh liệt. Tựa như thần bí nhân này chính là trung tâm của vũ trụ. Nhật Nguyệt vận chuyển xoay chung quanh hắn. Thiên địa bị hắn dẫm đạp dưới chân. Ha ha. Rốt cục người đầu tiên cũng đã tới. Sở vân chứng kiến thân ảnh này. Lập tức cười lạnh một tiếng. Lén dặn dò Tiêu Yến. Mặc kệ hắn. Cứ thế bay qua. À. À. Tiêu Yến đối với Sở Vân nói gì nghe lấy, lập tức rời ánh mắt đi, thay đổi phương hướng phi hành. Dạ đế buồn bực, hắn nhìn Tiêu Yến bay đi, im lặng không nói lời này. Hắn chính là muốn hấp dẫn lực chú ý của thiếu nữ, sau đó dùng ngôn ngữ đả động nàng, thu nàng làm môn hạ, nhưng thực không ngờ mị lực cá nhân mà hắn 10 phần tự tin lại không hấp dẫn được thiếu nữ này, ngược lại làm cho nàng thay đổi phương hướng chạy ra xa khỏi mình. Dạ đế sờ lên trên chiếc mặt nạ đeo ở trên mặt, "Là thứ này làm hỏng việc sao?" Ngẫm lại cũng đúng, chiếc mặt nạ này ngăm đen, đích xác là mang đến khí tức khủng bố, khó trách Tiêu Yến lại bỏ chạy. "Bất quá, ngươi cho rằng cứ như vậy là đã chạy khỏi được tay ta rồi sao?" Dạ đế hừ nhẹ một tiếng, trong phút chốc thân ảnh liền biến mất. Sư phụ người kia lại xuất hiện. Một lát sau, Tiêu Yến lần nữa thấy Dạ Đế, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Ha ha, ta hiểu rồi, xem ra Đế hoàng Cửu Châu không đồng tâm, không cần sợ, lần này cứ trực tiếp bay qua mặt. Sở Vân cười nói, rát rát rát. Chớ chú nha vui sướng kêu lên, công khai bay qua đỉnh đầu Dạ Đế. Ha ha, thiếu nữ này quá cá tính rồi. Tam hoàng tử đế một mực theo dõi chứng kiến Dạ Đế kinh ngạc trên mặt đều tràn đầy vui vẻ, xem ra chúng ta vẫn còn có hy vọng. Trong mắt Hủ đế lóe lên tinh mang. Theo thứ tự hắn xếp thứ 3, thứ 2 là Minh đế. Hừ, Già đế phất tay áo, xuất ra hóa đạo chi quang. Mặc kệ Tam hoàng tử đế dùng đạo pháp gì, quan sát tình cảnh tại đây đều sẽ bị hóa đạo chi quang phá hủy. Hừ, Già đế này chả có chút hài hước gì cả. Không thú vị lại có thương viêm thần ma xông qua ba cửa ải, chúng ta đi tiêu diệt chúng. Già đế cũng không dám đùa giỡn vi phạm minh ước đâu. Minh đế, ngươi không đi sao? Ta không đi, có các ngươi ra tay, một đám thương viêm thần ma tính tính là cái gì? Lần này ta tuyệt đối không tranh giành. Chúng đế hoàng biến mất, chỉ còn minh đế lặng lặng đứng đó. Khóe miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười ý vị thâm trường. Sở Vân, thì ra là ngươi Chớ chú nha mở hết tốc độ, toàn lực bay về phía trước. Tiêu Yến miệng đắng lưỡi khôi, trái tim đập loạn xạ, dạ đế mang lại cho nàng áp lực quá lớn, đệ uy nhàn nhạt cũng đã khiến cho tâm thần thiếu nữ tràn ngập cảm xúc kinh hoàng. Dù nàng biết rõ có sư phụ bên người nhưng vẫn không ngăn cản được cảm giác này, bởi vì cảm giác này phát ra từ bản năng sâu thẳm nhất trong mỗi con người, chính là linh quang song phương chênh lệch quá lớn, tạo thành linh quang áp chế. Nhanh, bay nhanh lên một chút." Tiêu Yến thúc giục chớ chú nha đã dốc hết toàn lực. Tiểu nha đầu có chút ý tứ, bất quá còn chưa hạ xuống cho bản đế. Bỗng nhiên sắc mặt thiếu nữ biến thành tái nhợt, thanh âm dạ đế vang vọng bên tai nàng. Một giây sau, linh áp đế cấp bàng bạc bao phủ khắp không gian. Chớ chú nha kêu thảm một tiếng, tựa như chuột gặp mèo, ngã thẳng từ trên không xuống dưới đất. Tiêu Yến không kịp chuẩn bị, chỉ kịp hét lên một tiếng, mắt thấy sắp ngã bổ nhào xuống mặt đất. Cú ngã nhẹ nhẹ cũng phải gãy vài cái xương, nhưng tinh quỷ hồn giới chợt tràn ra ánh sáng màu lam trong suốt, bao trùm lấy thiếu nữ, khiến cho tốc độ rơi xuống của nàng giảm xuống, bình yên hạ xuống mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, quá không hợp lý gì có cổ quái, chứng kiến tình cảnh như vậy, sắc mặt Dạ Đế khẽ động. Hắn vốn tưởng rằng tinh quỷ hồn giới chỉ là một thứ trang sức, nhưng khi tinh quỷ hồn giới tản ra u mang màu lam, Dạ Đế mới biết bản thân mình sai rồi. Có ý tứ không ngờ có thể vượt qua cảm giác của ta. Hai mắt Dạ Đế híp thành một đường nhỏ, chợt duỗi tay ra lăng không hư một trảo. A, chiếc nhẫn. Mặt mày Tiêu Yến biến sắc, chỉ cảm thấy một hồi đại lực vô hình cường ngạnh giật xuống tinh quỷ hồn giới đang treo ở trên ngón tay của mình. Tinh quỷ hồn giới bị Dạ Đế nhiếp vào trong tay, dị sắc trên mặt Dạ Đế càng ngày càng nồng đậm. Có ý tứ, thủ pháp luyện chế yêu binh này rất đặc biệt. Gì? Bên trong còn ẩn giấu một phần hồn là người. Hai mắt Dạ Đế trợn trừng, khó có thể tin tưởng được hết lên một tiếng. Kinh ngạc quá đi. Hắn ngửa đầu lên trời cười lớn. Ha ha, thì ra là ngươi, Sở Vân, ta hiểu rồi khó trách tiểu nha đầu này lại biểu hiện như vậy. Ngươi tính toán thực giỏi, chia hồn phách ra lặng lẽ tiến vào muốn chiếm đoạt Tín Ngưỡng Quỷ Châu. Khẩu vị ngươi lớn như vậy, không sợ bị bội thực sao? Ha ha, cuối cùng cũng có một ngày ngươi rơi vào tay ta. Nếu như ta tiêu diệt phần hồn phách này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản thể của ngươi. Ha, sâu trong chiếc nhẫn còn có hành lang không gian, có thể truyền lại lực lượng. Quả thực là một đại thủ bút. Ha ha. Dạ đế cuồng tiếu, không ngờ lại là loại tình huống này. Kế hoạch của hắn đều bị Sở Vân phá hủy, thậm chí ngay cả tiên nang cũng bị Sở Vân đoạt đi. Nếu không phải thánh nhân can thiệp, chỉ sợ hắn suốt đời suốt kiếp phải chịu sự nô dịch của Sở Vân thù hận trong đó đã ăn sâu vào xương tủy rồi, thâm thù đại hận, linh áp đế cấp bàng bạc như biển, tạo thành từng đợt uy áp vô cùng khủng bố, vạn vật tỳ âm, thì ra tên họ đầy đủ của sư phụ là Sở Vân. Tiêu Yến nghĩ đến đây sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng cảm thấy bản thân tựa như một con thuyền nhỏ bập bềnh trong phong ba bão táp, tùy thời đều có thể bị những con sóng hung dữ nhấn chìm. Đây là linh áp khắc chế, Dạ đế không có thực sự muốn đối phó với nàng. Bất quá ngươi an tâm, ta sẽ không tiêu diệt ngươi một cách thắm khoái như u vậy đâu. Ta phải tra tấn ngươi thực tốt, để cho ngươi hiểu được rằng làm địch nhân của ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Dạ đế thu hồi nụ cười điên cuồng, hai mắt bắn ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tinh quỷ hồn giới chấn động, thanh âm của Sở Vân truyền ra, Già đế, ngươi cho rằng như vậy đã có thể uy hiếp được ta? Chỉ là một phần hồn phách mà thôi, buông tha là được.